chương 3. khi đứng ngoài sân, nhìn người qua lại. Trời vào đêm dịu mát, nàng đưa tay lên, túm mớ tóc cột lại phía sau, nhìn qua mấy dãy nhà trước mặt lập lòe ánh đèn. Hình nào nào nhớ lại những ngày ở Sài Gòn. Giờ này, quán cà phê tấp nập đón khách và nàng chuẩn bị bước lên sân khấu hát cho mọi người nghe. Khuôn mặt nàng rực rỡ trong ánh đèn màu, sáng ngời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 có thể đem cái nhan sắc cộng chung với tài năng cho nên dễ thành công hơn nam ca sĩ đó là trường hợp của Hiên. Mặc dù quá thi già cả bên cạnh Hải vẫn láo liên tìm đủ mọi cơ hội để gần gũi Hiên, dần mọi săn sóc cho Hiên, lắm khi quên cả sự hiện diện của thi khiến nàng nhiều fan lộn ruột phải nghiến răng nháo tận mạng vào đổi Hải để kéo gã trở về thực tế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 Đôm tối xong, bạn bè kéo đến Hải cứ lóng ngóng đi ra đi vào mãi mà vẫn không thấy hiên sốt ruột quá, cả Đàn phải sang tìm thì không may lại gặp cả hai chị em, cho nên kết quả là Hải, Đàn một mình lủi thủi ra về.